Kính thưa quý vị và các bạn, Ngày hôm nay tôi rất hân hạnh được gửi tới quý vị và các bạn một bộ chuyện mới cứng cửa cửa, mới viết xong của một tác giả cũng mới cứng cửa cửa, nhưng cũng không hề xa lạ đối với chúng ta. Đó là Admin Quyết Đỗ, Đà Mờ Quyết. Các bạn có thể ở bên Facebook, các bạn có thể nhìn thấy là Đà Mờ Quyết. Đó. Còn trước đây thì là Quyết Đỗ. Còn tôi để tên theo đúng nghĩa của một tác giả mà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 để con dỗ nó lần đầu nó đi xa nhà khổ nó tội con mình nó còn nhỏ nó còn khờ khẽ liếc mắt qua thằng cô huy chú nén tiếng thở dài với lại muốn lên công ty sớm chứ nhỡ họ đến sớm người ta nhận hết suất mình lại phải chờ thời sáng này tôi nhịn cũng được còn thằng cô huy lát tôi qua làng bên ở bên đây có quán cháo gần nhà bà ấy thì để tôi mua cho nhờ bà cho nó ăn hộ thế thế cũng được thế thế để tôi đi chuẩn bị cho bố con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 ấy tiền năm gì, tôi à, là tôi thương cô cậu, à, vất vả thì tôi nhận chứ tiền nong chi, cuối tháng à, chú trả nhiều cũng được, thôi cứ đi đi không lại trễ giờ làm. Bóng dáng của chú Hùng khuất sau con đường làng, thằng cô Huy thấy vậy thì cứ khóc, nhòi người theo bố. Bà ba bế nó đặt xuống, đóng cánh cửa vào, âm thanh của chiếc bàn lề lâu ngày không được tra dầu, rít lên cọt cả cọt kẹt. Cánh cửa từ từ đóng lại Bắt đầu một cuộc hành sát Bà ba sấn sổ Chạy đến túm tay thằng cô Huy Lôi sảnh sạch thằng bé đi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 gẩy gẩy cho cái xác thai nhi trôi lành bành dạt ra một lúc múc một ly rượu đưa cho mụ ba uống để miếng làm gì mà đắng như chảy chồng thế này ông đùa tôi đấy à cái này làm sao mà uống được giả người à khẽ nhếch môi lão phi đưa tay ợp một cái chép miệng khẻ khà khen ngon sau đó lão ngả người vào cái ghế Hay rượu ngon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 Có chút mà đã sợ rồi Thế thì làm chị đại cái mẹ gì Máu liều Thì phải Khác đi Còn sợ Thì rút chân ra khỏi giang hồ Mụ ba hậm hực nghĩ trong bụng Tao nhờ mày giúp tao xong Tao cũng giết mày thôi Thằng chó già Sau đó mụ ngồi xuống ghế Thấy vậy lão Phi bỏ luôn cái phần thai nhi còn lại Vào mồm Nhai nhóp nhép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 Vỗ vỗ lưng mụ Đọc tên nó vào Nhanh lên Để tôi còn ghi Cái con mụ này Làm sao mà ngây ngẩn ra thế Đọc tên nó Tên thằng bé ấy. À, à nó, nó tên là Huy À, à, à Là Huy đó mà, mà thôi Đưa giấy đây Tôi ghi luôn Xong xuôi Cầm lá bùa về Lão Phi dặn là ngày mai đốt Lấy cho vẽ ký hiệu này trên lưng của thằng bé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 sau đó túm cổ con mèo lên vẽ một quý hiệu lên trước mặt của nó miệng lầm bầm bỗng nhiên mắt của con mèo từ từ chuyển từ màu xanh loan sang màu đỏ như là móng cho đến khi mắt của nó đỏ rừng rực như là hai đốm lửa vậy thả con mèo xuống hắn xoa xoa vào đầu con mèo tao đã giao việc theo dõi nhà thằng bé tao yểm buộc hai tuần nữa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 À, có bà con xa của tôi gặp hiểm nghèo Chắc là tôi phải nghỉ hai tuần Phải đi chăm người ta giàu Khổ, nhà bên đến neo đơn Làm gì có ai đâu Tôi là tôi thương người lắm chú ạ Mình chăm người ta lấy cái đức cho con cho cháu mình Mụ ba nói rơm rớm nước mắt à, Dạ vâng Thế thì thôi thì nhà cháu đợt này Cũng vừa mới xong đồng ruộng Cô đi chăm người ta hai tuần Thì cháu để thằng bé ở nhà với mẹ nó Ờ, thế cảm ơn cậu Cháu phải cảm ơn cô chứ. Cô chồng con cho chúng cháu yên tâm đi làm. Người nhân hậu như cô cũng ít ai gặp được lắm. Thôi thế nốt hôm nay cháu gửi. Bây giờ cháu đi làm đã. Ừ. Thế đi đi không muộn. Bóng dáng của chú Hùng vừa đạp xe đi khuất. Bà bán cháu miệng nhai dầu gần đó. Vuốt môi nhổ đánh tuẹt một cái. Nhân mới trả đức. Nhân đức như cái ngữ nó. Thì có mà thế gian lo loạn à. Người gì đâu mà ác. này bà nói cái gì đấy ờ ờ ờ không không à, tôi nói à, chiều tôi mua mấy con gà ác về nấu cháo đậu xanh à, mai à, mấy người qua ăn hả lúc này thằng sẹo lắc lư cái thân như cây chuối đi tới trong nhà mụ ba ra nó lèm bèm <cười> bà liệu hồn đấy tôi nghe thấy bà mà lắm chuyện tôi cắt mẹ cái lưỡi của bà đi thôi múc cho bát cháo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 Chúng mày chết hết Dám giành địa bàn của tao à Mộ tổ cha Giờ tao mà làm ăn được Thì Lão Phi cũng chết Mụ ta lắc hai cái bờ mông phốt pháp Đi vào nhà Cũng may là cái cửa nhà mụ to Ấy chứ không mà mụ đi qua có khi còn sập bố nó cửa Chiều đến Chú Hùng lại đến đón thằng cô Huy về Hôm nay nó không khóc nữa Nó chạy ra ôm chầm lấy bố Mặt của nó trông hơi ngờ nghịch ẵm con lên xe Chú Hùng cũng không có để ý Nghĩ nó như vậy thì cũng chẳng có gì lạ Về đến nhà Tự nhiên con chó nhà nuôi Chảy sổ ra Nhắm hướng thằng cô Huy mà sủa in ngòi Chú Hùng mới nạt Đi bảo Tao lại cho mày cổ giềng bây giờ Con chó vẫn sủa tận Chú Hùng bế thằng cô Huy lên Vào trong nhà Con chó ho bây giờ không sủa nữa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 Mà hễ cứ về đến nhà Lại nằm liệt giường Đến ngày thứ 17 Bỗng nhiên thằng bé tỉnh lại Nó còn lanh lẹ hơn mọi khi Thấy còn khỏe thì cô chú mừng lắm Định bụng mấy hôm nữa Thường buồn đến mua trái cây Có một chút tiền Có khi làm mâm cơm Cảm tạ tổ tiên phù hộ con cháu Ấy vậy mà Trái cây còn chưa kịp bán Cơm còn chưa kịp để cho thằng cô Huy ăn Nó đã sang bên kia thế giới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 Huy ơi, đi về con Không thấy tiếng con trả lời Nghĩ là có khi nó lại chạy về nhà rồi Cô cũng cắp nón đi về Về đến nhà Mẹ chồng hỏi thằng cô đâu Cô mới tá hỏa tam tinh Chạy ra vườn tìm Cũng không thấy Mặt trời cũng đang dần tàn Cô An lo lắng Hô hào mọi người đi khắp làng trên xóm dưới mở tìm Cho đến khi tối mịt Vẫn không có tin tức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 Âu cũng là hết thử thách dành cho nó, cũng để cho mọi người đừng buồn, lo mà lo hậu sự, để cho nó mồ yên mà đẹp. Ừ, thế thì à, thầy cũng xem luôn cho xem à, bao giờ để đi thiêu ấy, nó là con của thủy thần, làm sao mà lại đi thiêu cá thì phải gặp nước chứ, cá gặp lửa thì có mà thành cá nước mà. Để tôi xem nào, người Không. nọ bấm bấm tay.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 Như là có ai đang theo dõi mình. Ngài đưa thằng cô Huy ra đồng. Mọi người đẩy xe tiễn mả ra bờ sông. Hôm qua có một vài người đã đào sẵn cho nó một cái huyệt. Chiếc xe đang lăn bánh. Thì sụt xuống ổ gà. Làm đứng khựng lại. Người ta hô nhau đẩy lên. Lúc này thằng đại điên từ đâu chạy tới. Nó cười khanh khách. Nó cưa cưa cái áo rách nát hôi thối. đoạn nó nhảy trồm lên trên cái xe mả, mà, mà cười khanh khạch. <cười> Làm gì đây đám mà Đưa con đi gửi nơi xa Chúng mày nào biết Đứa con như nào Buồn lòng Đón xác nó về Con thì còn đấy Nhưng hồn thì không Cho tao xin cái bánh đám ma mà. mà không có bánh à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 Cho nên bà đi dình người ta Một người nói Cái con này ở uh, ở uh, mày, mày định Ấy vậy là hai người cứ thế chửi nhau Lúc này Ở bên nhà của Lão Phi Lão đang ngồi Tay đang tung tung hứng hứng cái xương sọ To như hơn nắm đấm một chút Ở bên cạnh lão là con mèo đen Đang nằm lợn vợ Lão mỉm cười Được lắm <cười> Mày giỏi ra đây tao thưởng cho nói đoạn lão cúi xuống thò tay vào trong cái chung lấy một cái túi bào thai quẳng về phía con mèo con mèo lao đến công lấy cái bào thai vào trong góc nhà ngồi mà nhai đến ngấu nghiến cầm cái đầu lâu ở trên tay lão ném luôn vào tường cái đầu lâu vỡ vụn thời cơ của tao đến rồi hành động thôi lão đi đến sách cổ con mèo đen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 cầm cuốc thuộc xà ben hì hục mà đào được một lúc thì kịch một tiếng một tên cuốc phải cái nắp hòm khiến cho cây cuốc bập luôn vào đấy tên này gồng mình bẩy lên ken két tên còn lại quay sang thầy thầy phi ơi xong rồi lão phi ngồi gần đó đang xe xe mấy sợi dâu ấy thế nào mà mới chôn hồi trưa còn thấy mấy con giỏi con bọ bây giờ hắn bắt bỏ vào mồm lấy lưỡi vê vê nghịch nghịch hắn nghe bọn kia gọi giật cả mình sặc cả con giỏi lên trên mũi hắn quay lại bảo với hai thằng kia đang ở dưới mộ huyệt mở cái lấy ra lấy cái xác cho vào trong bao mang về nhanh lên ơ ơ ơ thầy ơi thế thế thế con tưởng là bê mẹ cả cái hòm về mày ngu thế Để về để lấy ông tôi ở bụi này à Vậy là hai thằng Lại hì hụt hì hụt Nhổ từng chiếc đinh đóng quan tài Chúng nó bắt đầu Lay lay vặn vẹo Để cho cái quan tài long ra Cái quan tài vặn vẹo vang lên những tiếng kem két Lão phì đi đến Dòm dòm xuống cái mộ huyệt đứng lên tao xem, không phải là mày, là thằng này này. đoạn lão nhặt con giỏi đang bò trên tóc của thằng nọ, ném luôn vào mồm cắn đinh bếp một cái. À, à, ha, ha, ha, được đấy, nào, bệnh cắn nắp quan tải ra. khi cái nắp quan tài được bật lên, hai thằng kia sợ xanh như đít nhái. đập vào mắt nó là một cái xác đã bắt đầu bốc mùi oi oi, thế nhưng đôi mắt của thằng bé lại mở chừng chừng. Máu từ thất khiếu đang không ngừng chảy ra. Hai thằng du côn đứng run rẩy, Lão phi quát. Nhanh lên. Mày có muốn bị như nó không? Lấy lên bỏ vào bao. Lấp đất lại cho tao. Hai thằng này lại hì hà hì hụp, Lấp đất. Đắp lại y thành ngôi mộ như hiện trường. Vác cái bao bỏ lên xe trở về. Bây giờ về. Thằng nào về nhà thằng đấy? Này. Cầm một ít tiền mai uống rượu. Nhớ đấy.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 chú phi đi đâu mà sớm thế? À, chú phi có đi soi ếch với tôi không chú? à không <cười> em mới bắt được con lợn con em mang về không người ta lại thấy mai ạ bác qua nhà em ăn lòng lợn được rồi thế mai tôi mang chai rượu chối qua chú thôi thế tôi cũng về đây nghe trời như sắp mưa à, thế bác về <cười> gần sáng chú hùng đang mê man bỗng nhiên thấy ươn ướt tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở dưới mưa vội gọi ông nội của thằng cô huy hai cha con cũng không hiểu mô tê gì cớ làm sao mà lại ngủ gật liền khoác áo mưa chạy một mạch về nhà một đêm trôi qua bầu trời đổ mưa rào thỉnh thoảng trên bầu trời những tia sét rạch chiếu ánh sáng chói lòa xuống cái ngôi mộ mới đắp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 đi mãi không về xác <cười> giờ đi nốt còn đâu hồn hè? ở nhà chặt xác phanh thây thịt da băm nhuyễn trộn vầy đậu xanh <cười> nó vừa nói nó bất chợt dừng lại nheo mắt nhìn vào một bãi cứt trâu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 Trộn đầy đậu xanh <cười> Tiện tay cho một nắm hành Nhồi vào lòng nó Lấu canh thơm lừng Mắt nó Quả tha vào rừng Kiến bu Diều mổ thấy đường ở đâu <cười> Hì hục vác đất đắp vào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 Ăn cướp châu Để luyện quỷ Là luyện quỷ đấy chương <cười> 3 Để mẹ làm gì Trở lại với đêm qua Về đến nhà lão phi vứt cái bao tải vào nhà mở ra túm xác của thằng bé ra sân giếng lão bắt đầu mải dao xoèn xoẹt xoèn xoẹt, xoẹt tiếng mải dao nghe đến lạnh cả người cầm con dao sắc nhọn lão đưa một đường rạch bụng thằng bé ra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 Lão sửa rửa sạch từng khúc xương Đang ném vương vãi Bỏ vào trong lò hong cho khô Sau đó lão lấy lê xương ra Khắc lên trên xương rất nhiều ký tự kỳ lạ Vừa khắc Miệng vừa lầm nhầm Đọc những thần chú khó hiểu Xong xuôi lão bỏ đống xương Vào trong một cái lò mà đốt Đầu đó ở bên trong rừng cây Con quạ được ăn Kêu lên những tiếng sung sướng man dợ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 Lão hàng xóm nói xong, cũng hít hít mũi, Ê, thơm phết nhỉ, <cười> trông thế mà chú cũng có tải nấu ăn nhỉ. Bác cứ khen, hồi ở trên chợ tỉnh, em là chuyên bán lỏng lợn mà. Thôi, mình đi qua bên nhà bác. Sau đó, Lão Phi quay vào nhà, bưng đĩa lòng qua bên nhà ông hàng xóm, ngồi vào mâm, tay này gắp ăn, nấy ăn để. Ê, ngon nhỉ, <cười> trên đời ngon nhất là miếng rồi. Sống mà không ăn thì chết đi lại thèm <cười> Lão hàng xóm lè nhà xong Tống miếng rồi vào mồm mà nhai ngấu nghiến Lão Phi thấy dậy vậy Cười thầm trong bụng <cười> Thế gian Ăn ngon nhất là thịt ngời mà Ăn đi Ăn mạnh lên à, Để em gắp cho bác à, Bác ăn miếng gan này đi à, Ngon lắm đấy Em lựa mãi mới được con lợn ngon thế này <cười> à, Thế à Thế, thế hôm nào chú đi mua chú dẫn tôi đi hả Lão Phi lại nghĩ trong đầu à, Đi mà bắt con gái không Ngon lắm <cười> Nhìn quả mông nó kia kìa Lúng lá lúng liếng Ngực thì trái đảo Ê, Trước sau gì Tao sẽ thịt nốt cả mày Ơ kìa à, Chú Phi chú nghĩ cái gì đấy Nghĩ cái gì mà ngây ngẩn giỏ cả dãi thế kia Ăn đi Thôi được rồi vô chú Mời bác ăn Mời bác ăn Lão Phi quẹt nước miếng Lại tiếp tục chén chú chén anh Cho đến trưa thì cả hai đã say mềm Lão Phi khề khà à, Em say Thôi em về Chào bác ở thế hay là thôi Chú ở đây luôn chiều về Không em còn chút việc bác ơi à, thế thì chú đi về Hôm nào chú dẫn tôi đi mua lợn nhé. Vâng Hôm nào em với bác Đi xem con con gà À à con lợn Nói đoạn Lão Phi đứng lên liêu siêu ra về Ra đến cổng Vẫn không quên liếc mắt Nhìn sang con gái ông hàng xóm Đang lúi húi trọng mông phơi đồ Ở bên ngoài sân sau Nuốt nước bọt ừng ực. Về đến nhà Lão Phi Đá đá hai cái dép tổ ong Bay vút vào gầm bàn Sau đó ngã vật ra Cái ngựa kê bên cạnh bàn thờ Lăn ra mà ngủ Đến chiều tối, lão mới tỉnh dậy, vươn vai, đi ra chỗ cái bếp lò. Ngó qua ban thờ thì thấy ở bên đấy, đôi dép vẫn nằm tê hơ, mắt nhắm mắt mở, tưởng cái bánh đang đói, vơ luôn bỏ vào mồm cắn một cái. Thấy vị là lạ, cầm ra thì nhìn lại là cái con dép tổ ong, định bụng chửi mà cha thì trột dạ. Nhà này chỉ có mình, ngoài mình ra thì còn thằng đào ở đây. Lúc này lão đã tỉnh rượu hẳn.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 vang lên tiếng khóc thảm thiết lão phi cầm cái hũ cho cốt của thằng bé tao đã yểm hồn mày vào đây rồi tao chấp cả lọ mày chạy đấy mày chạy xem nói đoạn lão mở cái lọ đọc thần chú thu hồn của thằng bé lại rồi đóng nắp vào đây ngoan ngoãn để tao luyện mày thành quỷ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 già trẻ lớn bé cô hồn dã quỷ sống đời phiền não chết mang oan than thương thầy cũng phật người ta sinh ra đã thế biết là tại đâu của có chỉ bát nước nén nhàng về đây nghe lời ta thỉnh mà phụng mệnh Gió từ đâu bắt đầu dít lên. Bát nhang tự nhiên rung lên bần bật. Lão cầm cây gậy, gõ gõ vào hũ cho cốt. Đám quỷ thấy vậy, liền lao ủa đến cắn nuốt. Thấy lũ quỷ ăn xong, lão mới đưa tay túng luôn một con. Rút oán khí, ném vào trong cái hũ cốt. Xong xuôi, lão mở miệng, nuốt luôn cái tên quỷ nọ. Bọn quỷ thấy vậy thì hoảng hốt, nháo nhào bỏ chạy. Có đứa còn dẫm đạp lên nhau mà chạy.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 Lấp đất lại, lão gọi một tên âm binh. Lão giật, tạo ra một cái kết giới. Nếu như có người lạ muốn vào đây, thì là việc của lão. Phủi tay, xăm xuôi lão đi về. Đạp xe ra khỏi làng, lão vừa đi vừa vu vơ hát. <cười> Ai nhanh tay ha gấp bằng tay em, em ơi lấy chồng đi thôi.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 Trong lòng bất an, cô cắm đầu chạy một mạch lên hợp tác xã. Đến sân hợp tác xã, đã có một số bà con nông dân tập trung ở đây. Ông chủ tịch xã mới nói... Cô An đấy hờ, nào nào đi vào đây, vào đây nghe phổ biến nào. Sau đó ông cầm ở cái micro vỗ bồm bộp bồm bộp. Bồ. Alo, alo 1, 2, 3, 4, alo. Ông hắng giọng, sau đó nói... À, chào bà con à, Hôm nay à, tôi thông báo à, Là à, có đoàn cán bộ à, xuống hướng dẫn Bà con trồng giống cây ăn trái mới Cho năng suất cao lắm Ơ thế đầu ra thế nào à, Bác chủ tịch ơi Ông chủ tịch dừng lại nói Bà con yên tâm Đầu ra bên xã ký hợp đồng bao thu hết à, Giá cả hợp lý Miễn là bà con đảm bảo làm đúng quy trình chất lượng à, Bây giờ thế này nhá, Tôi với bác cán bộ đây à, có họp với nhau rồi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 dâng dâng buồn bã nhìn về phía cái bể nước oan nghiệt cô dường như cảm thấy thằng cô huy nó đang đứng ở trên thành bể mà nhìn vào bên trong nghĩ là do nhớ con nhìn nhầm cô dội dội mắt nhưng vẫn thấy nó đứng đó định chạy lại ôm con thì bỗng nhiên thằng cô huy từ từ quay cái đầu 180 độ tiếng xương vặn vẹo kêu lên răng rắc đôi mắt của nó mở to nhìn cô khuôn mặt của nó tím tái ở trên khuôn mặt Có những chỗ phủ lên Dịch xanh dịch vàng nhẻo ra Có những chỗ lại dỗ như là tổ ong Bên trong những cái lỗ của tổ ong ấy Nó lại nhung nhúc bỏ ra từng con giòi Trắng phếu Rơi thẳng xuống đất Mắt của thằng cố Huy bây giờ chỉ còn là Một màu đen xì xì Từ khoe mắt chảy ra hai dòng máu thâm Nhìn vào nó Cô An thấy rõ một búi run trắng Đang ngoe ngoẩy trong con người của nó Sợ hãi cô an đứng mà tay chân run lên bần bật á khẩu muốn la làng thì vụt một cái thằng bé biến mất một bà thấy cô ấy đang vác đống cây mà lại thả xuống rơi đứng bần thần này cô an ơi cô cô làm gì mà lại đứng như trời trồng thế kia ơ kìa mà con nít, con nôi nhà ai nó vô nó quậy phá kìa nó đứng quay lưng vào bụi cây sau lưng cô kia kìa ơ ơ mà đâu rồi đâu rồi ôi trời ơi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 Có tiếng cười của con nít ma quái. Xong, lại lẫn trong tiếng khóc, ai oán, thê lương. Tiếng cười ấy cứ khinh khích, khinh khích, nghe đến giận cả người. Một vài ngày sau, ông nội của thằng cô Huy đang ngồi uống trà cùng với mấy ông hàng xóm. Ngày hôm nay trăng sáng, mọi người nhủ rủ nhau ra đây uống trà tám dăm ba câu chuyện.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 Cùng nó đi ra chỗ cây đa đầu làng Ra đến nơi Mọi người nhốn nháo Hỏi thấy chưa Bọn trẻ con bấy giờ mới khai Chúng cháu chơi trốn tìm đấy Thằng Nghĩa béo ăn một phát vả vào mặt Nó méo máu Cô Trang mẹ của nó định cho nó thêm Một cái bàn tay nữa Thì bố thằng Hiếu bảo Thôi Nó còn nít con nôi nó biết cái gì Cô Trang bây giờ mới thôi Con ơi là con Ngu ơi là ngu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 cô hồn ma mị có gì phải quấy xin cho cháu nó về tiền vàng quần áo xin biếu tả cô quỳnh nghe thế vậy liền vội vàng đi vừa đi vừa phe phải như vậy bỗng nhiên rắc một tiếng cây tre ở trên tay cô gãy xuống cái áo của con lan cũng rơi ra gió từ đâu quấn đến thổi ù ù quấn luôn cái áo lên trên một cành cây vất va vất vưởng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 Thằng Khôi lát lúc này mới lấy lại bình tĩnh. Nó đang đứng đấy. Ui, ghê lắm anh ơi. Em em, em, em đang bị đi, đi, đi gọi con bé Lan. Thì cái gì va vào đầu em. Em giật mình quay lại thì thì lại chả thấy gì. Nghĩ là em húc đầu vào cành cây. Em đi tiếp anh ơi. Thì thì thì, thì, thì đéo hiểu kiểu gì. Nó lo, lo lại đụng vào đầu em. Tiền sử nói chứ. Em tức. E, em, em định quay qua trời. Em em đấm cho phát. Thì thì, thì nhưng mà giỏi ơi. ai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 ôm lấy quan tài của con mà khóc ngất. Ba hôm sau, ngày đưa con bé ra đồng, sáu người thanh niên lực lưỡng hè nhau khiêng quan tài ra cái xe tiễn mà. Đi được một đoạn, thì sáu anh thanh niên nghiến răng gồng mình, chân như muốn khuỵu xuống. Cái quan tài đang nhẹ bẫng, bây giờ lại nặng như là tảng đá. Nó bắt đầu nghiêng nghiêng ngả ngả, làm cho sáu anh thanh niên bị nó kéo cho lảo đảo. Ai nấy mặt tái mét.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 dấu tay dấu chân của con nít bám khắp nơi trên quan tài họ cảm thấy sợ nhưng không dám nói sau đám ma con lan làng xóm lại quay lại hoạt động như bình thường bọn trẻ con bị bố mẹ cấm tiệt không cho đứa nào ra khỏi nhà buổi tối cứ chập tối là bố mẹ chúng nó nhốt tiệt ở trong nhà bắt đi ngủ sớm chương 4 đi vào nhà máy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 Mọi người mở luôn một cái quán nước. Cô Hoa hút một ngụm nước chè rồi dẩu môi. Đêm qua em mơ thấy con Lan nó về đấy. Nó đi quanh sân nhà em này. Tay của nó ôm cái bụng rách toạc sợ lắm. Cỏ nó bị cái đoạn ruột buộc vào như là cái dây thòng nọng ấy. Rồi em còn thấy thằng bé ba tuổi cầm cái đoạn ruột đó mà dắt con Lan đi đấy. Đi theo hai đứa chung nó. Em thấy cô gái đầu lát bét vừa đi vừa khóc đấy. Sợ thế à? Thế, thế cô mơ à? Không. Em nhìn qua khe cửa. nà nà em thấy đấy. Mà em thấy đứa trẻ con quen lắm À, à em nhớ rồi. Là thằng cu Huy nhà Hùng đấy. Nói đến đây. Cô lạnh cả sống lưng. Thôi thôi. Thôi thôi thôi. Em đi về làm nốt đấy. Mọi người lại tiếp tục. Ai về việc đấy? Quán nước này tấp lập là như vậy. Thế nhưng làng này hơn một tháng nay. Cứ hoàng hôn xuống. Là ai về nhà đấy. Đóng kín cả cửa.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 Đám âm binh chạy đến đâu? Cây cỏ héo rũ đen xì xì đến đấy. Đến pháp đàn, chúng nó bắt đầu lao vào cấu xé. Ông lão đứng ở bên trong pháp đàn, đốt một lá bùa thổi lên. Cấp thỉnh trừ tiên, hỏa diệm âm phù, xin binh ứng biến, đánh tan gian tà, cấp cấp như lệnh. Khai! Từ đám cho xuất hiện một cánh cổng. Từ bên trong lao ra vô số binh lính mặc giáp phục.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 mẫu giáo <cười> cô thương cháu vì cháu không khóc nha không khóc nha <cười>